trong ư cư xử tốt bụng với mọi người. xưa ớ c Chuyện cũ 2176, xử tốt Tùng bụng năm Hiến Nam với mọi của ra a s c ả h sát c ũ n không không nhiều còn rõ lắm, lý dù dấu rực đã xử v ế thời ơ n nữa nhiếp xính đã thay tên, một lần nữa nhà Trong thay quay của thu hộ khẩu của nhà họ hạ. h một t đã về kỳ này tin tức chưa được nhanh nhạy cho lắm cho nên có một số chuyện nếu có người cố ý muốn giấu giếm thì sẽ không thể t r a ra được phía cảnh sát ít nhiều cũng hiểu được một chút người vợ hiện tại của du dực có thể là vợ cũ của hiến tùng nam nhưng mấu chốt ở chỗ này là người tên du dực kia lại lợi hại như vậy thân phận người ta còn bày ra ở đó anh muốn gặp vợ người ta hơn nữa cảnh sát cũng đã điều tra về hiến tùng nam kết quả điều tra đã chứng minh hắn là đích thị là một tên c o n kiếp khi vợ trước của hắn rời đi mặc dù đây là chuyện rất bình thường nhưng mà không có bất cứ người phụ nữ nào sẵn sàng ở bên loại đàn ông này yến tùng nam thấy nguyện vọng của mình thất bại thì thất vọng hắn biết thứ kế tiếp đang chờ đợi mình chính là xét xử và phán quyết cục cảnh sát đã chuyển án tử mà hắn gây ra sang bên tư pháp viện kiểm sát bên kia sẽ chuẩn bị tố tụ sau đó khoảng một hai tháng nữa tòa án bên kia sẽ đưa ra phán quyết trong lòng yến tùng nam biết rõ đ ờ i này của hắn e là sẽ phải mọt gông trong tù không thể ra ngoài được nữa trong lòng hắn sợ hãi và tuyệt vọng nhưng mọi việc đều do hắn tự mình gây ra vậy nên hắn cũng không thể trách ai được tuy rằng cảnh sát không nói cho du d ự c về chuyện yến tùng nam muốn gặp tiểu ái nhưng anh vẫn luôn chú ý đến động tinh ở đây sau khi du d ự c biết được tin tức này anh g ử i l ệ n h đầy khinh thường còn muốn gặp vợ anh ư du d ự c lại thúc giục bên phía cảnh sát bổ sung đầy đủ chứng c ứ nhanh chóng giao cho phía tư pháp bên kia là được bộ phận tư pháp còn đang chờ đó chỉ khi đưa được yến tùng nam vào tù trong lòng du d ự c mới có thể thoải mái hơn một chút chuyện của yến tùng nam tiểu h i hoàn toàn không hề hay biết gì cả cuộc sống của cô vẫn thoải mái bình thả chăm sóc cha mẹ nuôi dưỡng con nhỏ tuy rằng không đi làm nhưng cô cũng không hề cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán chờ đến khi du trạm lớn hơn một chút thì cô sẽ cho thằng bé đi nhà trẻ khi cô có thêm thời gian thì cô sẽ tới bệnh viện phúc lợi hỗ trợ để làm từ thiện cô đã trải qua hai kiếp sống mỗi lần nhìn lại những gì mình có trong hiện tại cô liền cảm thấy quá đỗi hạnh phúc cho nên cô hiểu mình càng phải biết ơn càng phải đối xử tốt bụng với mọi người thấm thoát kỳ thi trung khảo đã cận kề ngay trước mắt nhạc thính phong thở phào một hơi rốt cục cũng đến kỳ thi rồi thi xong là có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi trong một tháng cuối cùng này đám học trò năm ba đã bước vào trạng thái học tập điên cuồng từ tờ m ở sáng đã có người đi học buổi chiều có khi bầu trời tối đen còn chưa về nhà chương ó n a hai đi vê đốt cờ cũng đều ngầm n g nghìn a n một ngủ cũng nói trăm bảy mươi phần vào bảy cũng không nhẹ. gây sức ép không nhẹ. Trước 2177, người trẻ tuổi thì không nên sợ hãi bất kỳ khiêu chiến nào mọi người xung quanh đều như vậy cho dù khả năng điều tiết năng lực của cậu có mạnh cỡ nào thì cũng khó tránh khỏi ảnh hưởng trên tấm bảng đen ghi thời gian đếm ngược chỉ còn lại số 7. trước đó các giáo viên đều một mực giáo hấn tạo áp lực cho học sinh còn hiện giờ vừa mới vào lớp thì họ đã bắt đầu khuyên bảo đám học trò đừng quá lo lắng trong tuần cuối cùng này hãy cố gắng nghỉ ngơi cho tốt ăn ngon ngủ kỹ thả lỏng tâm tình nhưng cho dù có khuyên giải thế nào cũng không có tác dụng tất cả đều muốn có thể học thêm chút nào hay chút ấy trên lớp trong tiết của mình thầy giáo chu không giảng bài nữa mà ngồi kể chuyện cười cho học sinh nhưng tác dụng cũng không đáng là bao con số ghi trên tấm bảng đen mỗi ngày một nhỏ lại còn ba ngày cuối cùng tất cả học sinh đều được về nhà nghỉ ngơi hai ngày sau đó cầm số báo danh của mình đi thi thầy giáo chu giữ học sinh lại nói chuyện trong một tiết dặn dò rằng sau khi về nhà thì đừng ăn mấy món không chín kỹ cũng đừng để bị cảm lạnh ngàn vạn lần đ ừ n g sinh bệnh tật gì thêm nữa là cần phải nghỉ ngơi cho tốt duy trì trạng thái tốt nhất của bản thân để bước vào cuộc thi ba năm sơ chung ba năm cố gắng đều được thể hiện trong kỳ thi cuối cùng này sau khi tan học rất nhiều học trò không lập tức rời đi lộ tu triệt cũng không đi nhạc thính phong cũng không hề động đậy trong nửa tháng này lộ tu triệt rất căng thẳng buổi tối nào cậu cũng học đến tận khuya đôi mắt thâm quầng đèn xỉ lộ tu triệt khẩn trương nói với nhạc thính phong làm sao bây giờ tớ sợ thực sự rất sợ hãi nếu tớ thi không tốt cậu nói xong một lát sau nhạc thính phong mới nói cho dù thi không tốt thì có gì phải sợ cậu còn trẻ chỉ cần cậu quyết chí tiến lên không sợ khiêu chiến đây chỉ là một cuộc thi cũng không phải thứ gì to tát cậu không nên suy nghĩ nhiều quá không cần quá quan trọng hóa vấn đề nhạc thính phong đứng dậy đi lên trên bục giảng bên dưới lớp vốn đang ẩ m ý với những âm thanh ồn nào tất cả dần dần ngừng lại tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nhạc thính phong nhạc thính phong nhìn mọi người rồi nói tôi biết hiện giờ tâm tình mọi người đều đang rất khẩn trương tôi cũng khẩn trương nhưng không phải vì tôi lo lắng thành tích mà là vì tôi bị mọi người ảnh hưởng đến cuộc thi của chúng ta hôm đó nếu mọi người không thể thoát khỏi tâm lý này thì chắc chắn sẽ không thể thi tốt được chúng ta hiện giờ đều còn rất trẻ còn rất nhiều cơ hội trong tương lai mỗi một cuộc thi các bạn hãy coi nó như một cuộc thi bình thường là được nếu thi không tốt thì sao cùng lắm thì thi thêm một năm nữa vẫn là câu nói kia chúng ta còn trẻ chúng ta cũng có đủ thời gian chúng ta không sợ thua nhạc thính phong tiếp tục nói huống chi tôi tin tưởng vào tất cả học sinh trong lớp chúng ta tôi biết thành tích của mọi người trường trung học của thành phố này không chỉ có một cũng không phải chỉ có vào trường số một thì các bạn mới có thể thi đô vào trường đại học tốt nhất hay nói cách khác không phải tất cả học sinh của các trường đại học tốt nhất đều là học sinh của trường số một còn ba ngày nữa tôi hy vọng ba ngày sau khi tôi gặp lại các bạn trên gương mặt mọi người đều sẽ là sự tươi vui chúng ta còn trẻ chúng ta không e ngại bất cứ khiêu chiến nào một thiếu niên không sợ nhất chính là thất bại không thiếu nhất chính là nhiệt huyết không ý kỵ nhất chính là khiêu chiến tất cả là bởi thanh xuân còn trẻ tương lai còn dài chương hai n t r ă m bảy m ư cố gắng sẽ có vô số cơ hội bài diễn văn này của nhạc thính phong khiến tâm tình của rất nhiều học sinh trong lớp trở nên kích động đại đa số đều nở nụ cười lâu ngày không thấy ánh mắt cũng trở nên rặng rỡ giống như cảnh trời rốt cuộc ngừng mưa sau bao ngày mưa rầm rề đây mới là bộ dáng mà người thiếu niên nên có luôn luôn tích cực hướng về phía trước luôn luôn có tinh thần luôn luôn phân chấn tựa như câu nói mà rất nhiều bộ phim từng nói bởi t h a nhạc thính phong tiếp tục nói với mọi người các bạn hẹn gặp lại phải nhớ kỹ rằng mỗi người trong các bạn đều là độc nhất vô nhị trên đời này không một ai có thể thay thế cho các bạn được cuộc thi này không thể quyết định hết thảy nhưng tâm tính của các bạn sẽ quyết định vận mệnh của chính các bạn nhạc thính phong nâng một bàn tay lên lòng bàn tay hướng ra ngoài ai là người thứ nhất nào mọi người ở dưới đều sửng sốt lộ tu triệt là người đầu tiên phản ứng lại những lời này của nhạc thính phong khiến cậu trở nên ngập tràn cảm xúc đúng vậy cậu còn trẻ cậu có gì phải sợ chứ cậu còn trẻ cậu không thiếu dũng khí để làm lại từ đầu lộ tu triệt đứng dậy tớ i trước cậu cầm tắp sách đi tới trước mặt nhạc thính phong vươn tay đập tay vào bàn tay cậu hẹn gặp lại vào ba ngày sau nhạc thính phong gật đầu ba ngày sau gặp lại hôm nay lộ tu triệt không định chờ nhạc thính phong hôm nay cậu sẽ về nhà chuẩn bị thật tốt để chiến đấu với kỳ thi trung khảo lần này mọi người trong lớp lục tục đứng lên từng người từng người một bước lên đập tay với nhạc thính phong bọn họ đều nói những câu giống nhau ba ngày sau gặp lại học sinh ngồi ở b à n cuối cùng đi tới đứng trước mặt nhạc thính phong c ư ờ i nói c ả m ơn cậu nhạc thính phong đừng khách sáo tôi sẽ cố gắng cố lên hai người đập tay với nhau xong nam sinh rời đi nhạc thính phong đứng trên bục giảng nhìn phòng học phía dưới đã t r ố n g không khoe môi cong lên cuộc sống học sinh ở sơ chung của cậu kết thúc rồi nhạc thính phong thu cặp sách của mình bước ra khỏi phòng học đóng cửa lại đây là sự kết thúc của một thời kỳ đồng thời cũng là sự khởi đầu của một giai đoạn mới t r ư n g 2179, sắp thi rồi thời gian thi của nhạc thính phong là ngày 18. 19 và nửa ngày 20. hôm nay thời tiết khá tốt cậu ngồi trên xe đến trường thi gặp hai người bạn học cùng lớp lộ tu triệt và nhạc thính phong lần này không cùng trường thi hai bạn học nam trong lớp nhạc thính phong nhìn thấy cậu liền nhiệt tình chạy đến tinh thần họ có vẻ rất tốt tuy vẫn có chút căng thẳng nhưng đã hoàn toàn khác với ba ngày trước một bạn nam nói nếu có thể cùng một phòng thi với cậu thì rất tốt nhìn thấy cậu chúng tôi vô cùng yên tâm bạn nam còn lại hỏi học thần cậu được phân đến phòng thi nào nhạc thính phong nói phòng thi số mười còn hai cậu cậu vừa nói xong bạn nam vừa hỏi lúc này đột nhiên kích động đến nói năng lộn xộn tôi tôi tôi tôi cũng số mười bạn nam còn lại tiếp nối hai dứt tiếc quá tôi không cùng phòng thi với học thần rồi nếu cùng phòng thi với các cậu thì tôi không còn sợ gì nữa nhạc thính phong mỉm cười cùng hay không không quan trọng quan trọng là bản thân tự phát huy đừng căng thẳng cứ thả lỏng tinh thần tự làm tốt là được rồi hai bạn nam gật đầu ừ chúng tôi sẽ chú ý nhạc thính phong mỉm cười nói trưa nay thi xong tôi mời hai cậu ăn cơm buổi chiều các cậu vẫn còn một đợt thi buổi trưa thi xong không thể trở về trường trung học này cách nhà hơi xa hai bạn nam nghe thấy liền vô cùng vui vẻ trời ơi học thần mời ăn cơm hưởng may mắn từ cậu ấy có khi buổi chiều sẽ làm bài tốt hơn nhạc thính phong nhìn đồng hồ đi thôi mau vào trường thi đồ đạc đã mang theo đủ rồi trước trường thi nhạc thính phong mỉm cười nói với hai bạn nam kia cố lên chúng ta sẽ làm được hai người kia gật đầu đúng chúng ta sẽ làm được cửa phòng thi mở ra học sinh liên tục bước vào trong nhạc thính phong cùng với bạn nam thi cùng phòng đi vào tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống thầy giám thị bảo các cậu để thẻ dự thi lên g ó c bàn một lát sẽ kiểm tra sau khi phát đề thi xong hai giám thị bắt đầu kiểm tra thẻ dự thi điều khiến nhạc thính phong không ngờ đến là giám thị lại bắt được một học sinh thi nhờ hai giám thị nghiên cứu so sánh thật kỹ xác định đây là trường hợp thi hộ lập tức đuổi người ra khỏi phòng sau đó nhờ bảo vệ của trường đến dẫn đi điều này gây ảnh hưởng đến những học sinh còn lại giám thị sợ mọi người căng thẳng nên nói các bạn đừng căng thẳng những người thi hộ đó tuyệt đối không thể giữ lại để tiếp tục thi các bạn không có vấn đề gì thì cứ yên tâm chỉ cần các bạn không gian d ố i quay c ó c giám thị sẽ không làm khó các bạn chương 2180, căng thẳng nhưng không sợ hãi hai vị giám thị này đều rất nghiêm khắc luôn đi tới đi lui kiểm tra môn đầu tiên là ngữ văn nhạc thính phong vô cùng thận trọng trong môn thi này làm xong tất cả câu hỏi phía trước rồi mới làm văn cậu suy nghĩ khoảng mười phút thì mới đặt bút xuống viết sau khi làm xong xác định không còn lỗi gì ngoài bài văn thì mới đứng dậy nộp bài lúc này trong phòng thi đã có vài người nộp bài nhạc thính phong đi ra khỏi phòng thi thì vươn vai lười biếng môn đầu cuối cùng cũng thi xong nhạc thính phong không thích môn văn cho lắm thật sự rất phí thời gian phải viết quá nhiều một bài văn cũng đã mất một nửa thời gian sau khi kết thúc môn đầu tiên tất cả học sinh đều lần lượt nộp bài nhạc thính phong đợi hai bạn nam đó đến sau khi hai người họ bước ra thần sắc rất thoải mái đề văn hôm nay cũng tạm được chỉ là bài văn sau cùng hơi mất chút công sức tôi sợ sẽ viết lạc đề đừng nói cái này nữa dù sao cũng thi xong rồi phía sau còn vài môn nữa đừng để bị ảnh hưởng tâm lý nhạc thính phong mỉm cười đi mời hai cậu ăn cơm hai người thả lỏng tinh thần vậy được trưa hôm nay chúng ta sẽ thật thoải mái nếu các bạn học trong lớp biết đãi ngộ trưa nay của hai chúng tôi họ không ngưỡng mộ chết đi mới lạ ba người nói cười vui vẻ cùng đi ra khỏi cửa nhạc thính phong mời họ ăn cơm dĩ nhiên sẽ không ăn ở tiệm ăn nhỏ bình thường ba người đón taxi đến một nhà hàng chung cả nhà cậu thường hay ăn lúc trước sau khi ngồi xuống nhạc thính phong nói với hai người bạn tôi cũng không biết hai cậu thích ăn gì hai cậu cứ tự chọn đi hai người cũng không khách sáo mỗi người đều chọn món mà mình thích ăn sau khi ăn chưa xong thì ba người đón xe trở về ba người họ cũng được xem là khá đặc biệt những gia đình khác đều rất xem trọng việc thi cử của con cái còn chưa thi xong thì người nhà đã vội vàng kéo đến đợi đón con trở về những người giống như các c â u không có người nhà đến đón tự mình đi tìm chỗ ăn thật sự không có nhiều nhạc thính phong cảm thấy kỳ thi này cũng không khác gì so với các cuộc thi bình thường vì thế không cần người nhà phải lo lắng ăn uống thoải mái với bạn học giống như trong trường học thường ngày thật là tốt buổi chiều sau khi thi xong nhạc thính phong ra khỏi phòng thi thì nhận được điện thoại của lộ tu triệt lộ tu triệt có thể kiềm được đến giờ mới điện thoại là không dễ dàng buổi trưa thi xong cậu định gọi điện nhưng vẫn nhịn được sợ bản thân không khống chế được mà than thở với nhạc thính phong nhạc thính phong hỏi cậu ta căng thẳng không lộ tu triệt mỉm cười căng thẳng nhưng mà không sợ nhạc thính phong lại hỏi cậu ta vậy cảm thấy làm bài được không trên cơ bản là được cái gì biết thì đã viết vào không chắc cũng viết vào luôn có lẽ là được chương 2181, trục chặt nhỏ sau khi thi xong lộ tu triệt cũng tự tin vào bản thân mình vì lúc làm bài so với lúc trước thi trong trường cảm thấy chẳng có gì khác biệt lớn nhạc thính phong mỉm cười cũng một rồi về nhà nghỉ ngơi thôi đừng chỉ nói tôi cậu cũng vậy nhạc thính phong gật đầu ừ biết rồi nhạc thính phong thi rất thoải mái về đến nhà mọi người cũng không ai kéo cậu ra hỏi làm bài thế nào rồi đề thi có biết làm không bình thường thế nào thì hiện giờ cũng như vậy ngược lại buổi tối t ô n g ngưng mi gọi điện thoại ngay dù sao con trai cũng thi trung học nếu không hỏi người làm ba mẹ như hai người cũng vô tâm quá rồi từ khi hạ an lan làm xong những việc đó tâm tư vị cấp trên đó cũng từ từ dịu đi anh đã nỗ lực nhiều như vậy tốn nhiều công sức như vậy kéo người của ông ta ngã xuống chứng minh ông ta thật sự không thể hạ b ệ hạ an lan nếu hạ an lan không có du Dực g i ú p đỡ có lẽ vẫn còn cơ hội nhưng anh em hai người họ thật sự đã phối hợp rất tốt du Dực nắm được rất nhiều bí mật của các quan chức cấp cao anh biết rồi thì đồng nghĩa với hạ an lan cũng biết nếu ai dám động đến hạ an lan vậy thì xem như bản thân mình xui xẻo vì thế sự phiền não của hạ an lan cũng từ từ tan biến nhạc thính phong và tâu ngưng mi nói chuyện một chút thì c ú p máy dù sao cũng chỉ là những lời hỏi thăm về việc thi cử và chăm sóc tốt cho bản thân nhạc thính phong cảm thấy đến du r a sinh sống lại nhàn nhã hơn so với lúc sống với mẹ cậu buổi tối vì để nhạc thính phong ngủ sớm thanh thi không dám chơi với cậu quá lâu ngay hôm sau nhạc thính phong cũng một mình đi thi lúc ra khỏi cửa mọi người trong nhà đều không yên tâm nhưng cậu là người tự có chủ ý chuyện nhỏ này cậu thật sự không cảm thấy có vấn đề gì chỉ là hôm nay thật sự có chút trục chặt trên đường đi cậu đi bằng xe buýt đến trước cổng trường thi thì xuống xe chạm xe ở đối diện bên đường lúc đi qua đường đúng lúc gặp phải một chiếc xe chạy đến đụng phải một người bà cụ đưa cháu đi thi hơn nữa tài xế đụng phải người rồi lại còn tăng tốc bỏ chạy bà cụ ngã xuống giữa đường tuổi đã lớn xương cốt rất yếu tuy không đụng vào chính diện nhưng dáng vẻ của bà có vẻ rất đau đớn nhạc thính phong không đem theo điện thoại muốn cứ gọi một trăm hai mươi giúp cũng không được cậu đang suy nghĩ có lẽ sẽ đi qua đường tìm người đưa con đến thi để giúp đỡ đi tìm cảnh sát lúc đó đi qua đường có nhạc thính phong còn có một số bạn học trường khác và cháu của bà cụ đó nhạc thính phong muốn gọi người tới giúp xem như cũng rất có lòng rồi nhưng bà cụ đó lại cứ muốn cậu đưa bà ấy đến bệnh viện điều này khiến nhạc thính phong không nói nên lời nếu là ở chỗ khác không ai quan tâm nhạc thính phong nhất định sẽ đến rút nhưng bà cụ này sợ làm muộn giờ cháu đi thi lại không sợ muộn giờ thi của người khác suy nghĩ này khiến nhạc thính phong cảm thấy có chút thất vọng chương 2182, t h i thi xong rồi nhạc thính phong nhìn đồng hồ lạnh lùng nói thứ nhất cháu bà thi cháu cũng thi vì thế xin lỗi cháu không giúp được bà đưa bà đi bệnh viện quay lại cháu sẽ bị m u ộ n giờ thứ hai bà không phải người thân của cháu cháu của bà vẫn còn ở đây chuyện đưa bà đến bệnh viện không tới l ư ợ t cháu bà cụ đó tức giận chỉ vào nhạc thính phong trách mắng cậu học sinh này sao lại lạnh lùng như vậy bình thường thầy cô của cậu người nhà của cậu dạy cậu sao vậy có biết tôn trọng người khác không nhạc thính phong lười biếng lằng nhằng với bà ta xoay người bỏ đi khi thế bừng bừng nói năng ngang ngược đầy sức lực như vậy nhất định là không sao nữa cháu của bà cụ đó từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh không nói lời nào nhạc thính phong không kiềm được phát ra một nụ cười lạnh lùng khinh miệt à lúc nãy bà lao đó nói cháu bà ta học giỏi nhất định sẽ thi đô rất cao không thể để muộn giờ thi còn nhạc thính phong xem ra không giống người học giỏi nhất định là thành phần cá biệt trong trường vì thế muộn giờ thi của cậu cũng không có vấn đề gì sau khi nhạc thính phong đi toàn bộ sự chú ý của bà ta đều dồn lên người cậu nam sinh khác nhìn thấy toàn bộ quá trình cậu nam sinh đó không nói câu nào mà vội vàng đuổi theo nhạc thính phong cậu nam sinh đó ở phía sau đuổi tới nói này bạn ơi cậu thật lợi hại nếu bà ta nói với tôi đầu tiên có lẽ tôi sẽ không biết nên phản bác thế nào nhạc thính phong liếc nhìn cậu ta người không phải cậu đụng cậu sợ cái gì nam sinh đó gãi gãi đầu thôi tôi không biết nói từ chối hai người đi vào cổng trường nam sinh đó quay đầu lại nhìn bà cụ ở giữa đường được một người trung niên dịu đến bên đường có lẽ chú đó đã g i ú p gọi một trăm hai mươi hoặc chuẩn bị đưa bà ta đến bệnh viện lúc hai người đi vào cổng trường thời gian chỉ còn lại mấy phút vì thế liền vội vàng chạy về phòng thi của mình nhạc thính phong đến ngoài cửa phòng thi giám thị đã đến nam sinh học cùng lớp với cậu nhìn thấy nhạc thính phong liền thở phào nhẹ nhõm tôi tìm cậu nãy giờ sợ cậu đến muộn may là cậu đã đến nhạc thính phong mỉm cười thí sinh lần lượt vào phòng giám thị mở đề thi trong giờ thi nhạc thính phong không hề bị ảnh hưởng gì làm xong bài rất nhanh sau đó kiểm tra kỹ lại cũng giống như hôm qua thời gian còn lại hai mươi phút thì đi nộp bài sau khi ra ngoài thì đợi hai bạn nam kia ba người cùng đi ăn cơm bữa cơm trưa nay không phải nhạc thính phong mời mà là hai bạn nam đó mời bọn họ nói không thể để nhạc thính phong mời mãi ba người đi cùng nhau không ai nhắc đến việc làm bài thi thế nào cũng không đối chiếu đáp án buổi trưa ngày thứ hai môn thi cuối cùng hoàn thành hai nam sinh đó mới bắt đầu hỏi nhạc thính phong về đáp án để thi nhạc thính phong hỏi sau khi tôi về sẽ viết đáp án của từng môn ra đến lúc đó hai người đến lấy là được chương hai n bảo anh trai chị dạy dỗ em sau khi tạm biệt hai người họ nhạc thính phong hoàn toàn nhẹ nhõm tuy cậu đi thi với tâm thái thoải mái nhưng liên tục hai ngày d ư ớ i đầu góc tập trung cao độ không thể phân tâm cũng vô cùng mệt mỏi hiện giờ đã thi xong nhạc thính phong nghĩ thời gian tiếp theo đây là nghỉ hè nên làm những gì người khác đều lo lắng kết quả thi của mình chỉ là nhạc thính phong lại không hề lo lắng đề thi trung học năm nay tuy có chút khó khăn nhưng đối với cậu cũng không quá khó giải quyết không đáng để nhắc tới đang suy nghĩ thì lộ tu triệt gọi điện thoại đến lộ tu triệt rất hào hứng có lẽ làm bài khá ổn sau khi l u lo nói chuyện với nhạc thính phong một hồi cậu ta xúc động một câu cuối cùng cũng thi xong rồi tối nay tôi mời khách mời toàn bộ lớp chúng ta cùng đi ăn buổi tối đi ca ra ok lúc đó cậu nhất định phải đến nha nhạc thính phong cho mày không đi có được không cậu còn chuẩn bị mua chút đồ buổi chiều còn dẫn thanh ti đi chơi lộ tu chiến nói dĩ nhiên là không được cả lớp đều mong cậu đến để cổ vũ tinh thần hơn nữa mọi người đều có rất nhiều câu muốn đối chiếu đáp án với cậu cậu không đến thì không được trong lớp có rất nhiều bạn học đang đợi nhạc thính phong bọn họ vừa thi xong vẫn chưa có kết quả hiện giờ còn có chút căng thẳng hơn cả lúc trước khi thi nhạc thính phong chính là kết quả chuẩn Bọn họ đều muốn đều quả xem kết cúp điện thoại nhạc thính phong ngồi xe đến cửa hàng bánh kem thanh ti thích ăn mua hai cái bánh lại đi siêu thị mua dưa hấu rồi mới quay lại về gần đến nhà còn ghé vào siêu thị nhỏ đối diện mua kem mà thanh ti thích ăn hai ngày nay bận thi cậu không thể ở bên cạnh thanh ti nhạc thính phong đến trước cửa nhà ấn c h u n g tiểu hái mở cửa nhìn thấy cậu trong lòng thì ôm trên tay t h í sách vội bước đến đứa trẻ này sao còn chạy đi siêu thị mua đồ bên ngoài nóng như vậy thi xong rồi sao không nhanh chóng về nhà nhạc thính phong mỉm cười nói thi xong rồi trong lòng rất thoải mái nên cháu mới mua chút đồ bên ngoài rất nóng mau vào trong đi đi tắm rửa thay đồ cháu xem sau lưng mồ hôi thấm ư ớt hết rồi có đói không đợi một chút cơm sắp xong rồi không sao cháu không đói dì ơi thanh thi đ â u rồi sau khi nhạc thính phong bước vào không nhìn thấy thanh thi đang ở trên lầu chơi cùng với tiểu trạng vậy cháu đi tìm em ấy đi đi đợi một lát rồi dẫn hai đứa nó xuống ăn cơm Dạ. nhạc thính phong trở về phòng tắm rồi sau đó đi tìm thanh thi trong nhà còn trống một phòng trải thảm rất dày bên trong là toàn bộ đồ chơi của tiểu trạng nhạc thính phong vừa đi đến cửa liền nghe thấy tiếng thanh thi đang dạy d â cậu nhóc cô bé nói tiểu t ử thối chị nói cho em biết không được nắm tóc chị nữa anh của chị sắp trở về rồi nếu em còn ức hiếp chị chị sẽ bảo anh ấy dạy dỗ em anh ấy rất lợi hại đánh người khác rất đau chương hai n m t r ă m tám m ư muốn sống yên ổn thì phải nghe lời trả lời cô bé là tiếng cười hạ hạ của tiểu trạng cậu nhóc vừa qua sinh nhật một tuần tóc máu trên đầu bị tạo sạch cái đầu tròn vo nói chuyện không lưu loát chỉ có thể lặp lại vài từ đơn giản tay nhỏ cầm lấy đồ vật vô cùng chặt đặc biệt thích nắm tóc tóc của thanh ti vừa mới bị cậu nhóc nắm cô bé lại không dám dùng lực để kéo nếu không sẽ làm cánh tay m ậ p nhỏ của cậu bị thương nhạc thính phong bước vào mỉm cười nói ai ước hiếp em gái anh thế để anh xem xem ai lại to gan thế thanh thi và tiểu trạm đồng loạt quay lại sau khi nhìn thấy nhạc thính phong trên mặt hai người lộ ra nụ cười dường như giống hệt nhau đúng là chị em có khác thanh thi vui vẻ nói anh anh trở về rồi tiểu trạm giơ tay về phía nhạc thính phong hoa hoa nhạc thính phong đi đến trước mặt cậu nhóc rồi ngồi xuống sau đó nhấc cậu lên nhân lúc không có anh mà ư ớ c hiếp chị phải không tiểu trạm nghĩ rằng nhạc thính phong chơi với cậu vui vẻ nhổ bong bóng thanh thi ngồi sát lại gần nhạc thính phong liên tục gật đầu nói với em trai mình nó ư ớ c hiếp em lúc nãy còn nắm tóc em thật đáng ghét kêu nó buông nhưng nó cứ không bông nhạc thính phong nượng gương mặt mập m ạ p của tiểu trạm đúng là đáng ghét làm rất tốt chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông với nhau nào nhạc thính phong để cậu nhóc ngồi trước mặt mình nói câu chuyện của chúng ta rất nghiêm túc du trạng phiền em nghiêm túc một chút em đừng nghị cư cười thì chúng tôi sẽ bỏ qua chuyện này anh nói cho em biết không có đơn giản vậy đâu nghiêm túc một chút tiểu trạng ngược lại còn cười to hơn giơ tay ra muốn nhạc thính phong bế miệng còn nói ôm ôm nhạc thính phong chỉ vào thanh ti nói đây là em gái anh em có biết hay không tiểu trạng thấy cậu chỉ vào thanh ti hét lên không rõ ràng chị chị nhạc thính phong gật đầu đúng là chị của em là em của anh em không được ước hiếp chị có biết không tiểu trạm sao có thể nghe hiểu bò về phía thanh ti liền bị nhạc thính phong kéo trở lại n g ồ i yên nếu em không thành thật nghiêm chỉnh đối mặt với vấn đề này anh sẽ không cho em tìm chị nữa tóc của chị không được nắm có biết không may mắn em là con của nhà này thử đổi lại là người khác xem anh tính sổ với em thế nào tiểu trạm thử mấy lần nhưng đều bị nhạc thính phong kéo trở lại tay chân như củ sen vừa dâm vừa nắm sau cùng miệng cậu nhóc méo mó muốn khóc nhạc thính phong gật gật đầu nói em là con trai không lo bảo vệ tốt cho chị lại còn ước hiếp chị em còn lý sự gì nữa lúc nhỏ anh không có thích khóc như em đâu thanh ti kinh ngạc anh anh nhớ chuyện lúc mình một tuổi sao hạ hạ anh nghe mẹ anh nói dù sao thì lúc nhỏ anh nhất định cũng không thích khóc như nhóc này tiểu từ này sau này phải dạy dỗ thật tốt con trai sao lại như vậy chứ nhạc thính phong nhất tiểu chạm lên vỗ nhẹ vào mông cậu nhóc dù sao thì sau này cũng không được cứ hiếp chị nắm tóc rất là đau nếu lần sau em còn dám như vậy nữa anh sẽ không dễ dàng tha cho em đâu lần sau anh sẽ đánh đòn em thanh ti cười thành tiếng cô bé tiến lại gần hôn lên má tiểu chạm một cái sau đó cười h i ế p mắt nói đã nghe chưa anh trai chị đứng về phía chị nếu em muốn sau này sống yên ổn trong nhà thì phải biết nghe lời chương 2185, không lo lắng không có ai quan tâm mình tiểu trạm nghe không hiểu thấy chị hôn mình cậu nhóc liền bi bô cười lên vô cùng vui vẻ dạy dỗ em trai xong nhạc thính phong dẫn thanh ti bế tiểu trạm xuống nhà ăn cơm đi vào nhà bếp thấy trên bàn bày toàn món ăn ngon nhất thời ngẩn ra bình thường ở nhà ăn uống bình thường nhưng hôm nay lại thịnh soạn như vậy gần như giống với lúc đón năm mới sau khi thanh ti nhìn thấy ngạc nhiên họa lên một tiếng mẹ hôm nay nhiều đồ ăn ngon quá nhạc thính phong cũng hỏi dì ơi cái này hôm nay sao lại nhiều món như vậy đồ ăn gấp hai lần thường ngày thịnh soạn quá tiểu h ái đang bưng một đĩa cá kho ra mỉm cười nói dĩ nhiên rồi hôm nay cháu thi xong hai ngày nay đã vất vả rồi thức ăn này là để đại cháu hơn nữa thi xong đồng nghĩ với việc chính thức từ biệt cuộc sống trung học dĩ nhiên phải chúc mừng rồi hơn nữa thính phong nhà chúng ta nhất định sẽ thi rất tốt càng phải chúc mừng nào nào ngồi xuống ăn đi trước khi thi trong khi thi người trong nhà đều không a i hỏi nhạc thính phong chuẩn bị thế nào làm bài có tốt không là vì không muốn gây áp lực cho cậu hơn nữa mọi người cũng tin tưởng nhạc thính phong nhất định sẽ đạt kết quả tốt nhưng thi xong rồi thì khác hai ngày rưỡi thi căng thẳng đã kết thúc nhạc thính phong nhất định sẽ rất mệt vì thế thi xong thì nên phải chúc mừng sau khi nhạc thính phong nghe xong một dòng nước gấm chạy khắp toàn thân trong nhà này thứ không thiếu nhất chính là sự quan tâm cậu vĩnh viễn không cần lo lắng không có ai nhớ đến cậu t h a t t i và nhạc thính phong ngồi xuống cậu hỏi giờ chúng ta ăn phải không đúng vậy chúng ta ăn trước nhưng mà chú du vẫn chưa về chúng ta có đợi chú ấy không tiểu h ái dọn đũa lên không cần quan tâm chú chú đã nói chúng ta cứ ăn trước chú sẽ nhanh chóng trở về nhiều thức ăn như vậy nếu đợi chú về thì sẽ nguội mất không ngon đâu ngồi xuống đi chúng ta ăn trước đều là người một nhà đừng để ý nhiều như vậy nhạc thính phong gật đầu lúc này vẫn chưa cầm đũa lên đợi lao thái thái và lao ra ăn một đũa xong thì cậu mới bắt đầu gắp thức ăn đây chính là một thói quen và sự tôn trọng thường ngày của nhạc thính phong trưởng bối trong nhà ăn rồi thì cậu mới ăn lần nào cũng vậy nhạc thính phong g ấ p thức ăn cho thanh t i nấm bào ngư này rất ngon em ăn thử đi thanh t i nói anh đừng lo cho em anh mau ăn đi thi hai ngày qua nhất định là rất vất vả không sao không vất vả vậy đâu thật ra so với lên lớp thì thoải mái hơn một chút lúc lên lớp sáng chiều đều rất nhiều môn cách môi tiết chỉ được nghỉ ngơi mười phút chút thời gian đó không hề đủ lúc đang ăn thì du d ự c trở về nửa tháng nữa sẽ có một đại hội rất quan trọng ở thủ đô có rất nhiều việc an ninh cần phải chuẩn bị từ sớm hiện giờ vẫn còn đỡ càng gần đến ngày đại hội thì sẽ càng bận trong thời gian đại hội thì sẽ còn bận hơn du d ự c bước vào cửa nhìn thấy trên bàn nhiều đồ ăn như vậy liền không kiềm được xúc động tiểu tử nhạc thính phong này được đối xử thật tốt tốt hơn anh rất nhiều anh vô vô vai nhạc thính phong tiểu tử đãi ngộ của cháu tốt hơn cả chú nhạc thính phong cảm thấy sau lưng mình hình như có chút lạnh lẽo chương 2186, cảm ơn bạn đã thích mình cậu liền hai tay đưa đũa cho du d ự c chú cháu mời chú ăn cơm du d ự c ăn xong rồi lại vội vã ra ngoài mọi người trong nhà đều biết anh bận trước khi đi tiểu gái còn chuẩn bị cho anh một ly nước ép ôm ai hiện giờ trời rất nóng du d ự c đa số thời gian làm việc bên ngoài văn phòng tuy không thiếu nước uống nhưng tiểu gái vẫn không yên tâm Buổi chiều, hôm nay lộ tu triệt mời khách nói đúng hơn thì là ba cậu ta mời khách chính là ở trong khách sạn của nhà họ mời toàn bộ các bạn học còn có chủ nhiệm của lớp bao gồm cả giáo viên các môn thi xong rồi điểm số vẫn chưa có đây chính là lúc mọi người thấy thoải mái nhất các giáo viên thường ngày nghiêm túc cũng nói đùa vài câu còn có một số bạn nam bạn nữ thẩm thích đối phương có một số đã bày tỏ với người kia có một số bạn nữ chạy đến bày tỏ với nhạc thính phong bạn gái đỏ mặt xấu hổ nói mình biết bạn nhất định sẽ không đồng ý mình chỉ cảm thấy sau này mọi người lên phổ thông rồi chưa chắc đã cùng một trường hôm nay nếu không nói có lẽ sẽ không còn cơ hội mình cũng không muốn sau này nghĩ lại sẽ thấy hối tiếc bạn nữ đó hít thở thật sâu nghiêm túc nói nhạc thính phong mình thích bạ nhạc thính phong dĩ nhiên sẽ không đồng ý cậu cũng không hiểu những bạn nữ này tại sao lại thích cậu bạn nữ này đến bày tỏ nhưng lại không phải kiểu bày tỏ khiến người khác căm ghét vì thế nhạc thính phong cũng rất nghiêm túc trả lời cảm ơn cảm ơn bạn đã thích mình nhưng mà mình không thích bạn đây chính là ý nhạc thính phong muốn nói vừa lễ độ vừa từ chối một cách quyết đoán bạn nữ đó nghe cũng hiểu nhưng cũng không thất vọng vốn dĩ không xứng với người ta bày tỏ cũng chỉ vì không muốn bản thân cảm thấy hối tiếc vốn dĩ sợ nói ra với tính cách lạnh lùng của nhạc thính phong không chừng người ta sẽ không thèm trả lời mình không ngờ người ta lại lễ độ nói cảm ơn đối với bạn nữ này mà nói đây đã là rất tốt rồi thầy chu nhìn những gương mặt nhỏ của các học sinh đang mỉm cười không kìm được vành mắt đỏ hoe đây là lần đầu tiên thầy làm giáo viên chủ nhiệm học sinh khóa này đối với thầy rất đặc biệt lớp trưởng mời thầy chu nói vài lời với mọi người thầy chu mắt đỏ hoe đứng dậy nhìn mọi người mỉm cười nói các em có lẽ không biết lúc vừa tiếp nhận các em thầy rất đau đầu cảm thấy ra tay có chút khó khăn tháng đầu tiên mỗi ngày thầy đều nghĩ khi nào thì mới hết năm học sao còn chưa thi tốt nghiệp trung học nữa nhưng đến tháng cuối cùng thì bắt đầu không nỡ mỗi ngày thức dậy nhìn từng ngày qua đi ngày thi cứ đến gần trong lòng thầy cảm thấy vô cùng buồn bã thầy chu nói mà giọng có chút nghẹn nào các em rất giỏi thật đấy rất giỏi luôn khiến thầy bất ngờ luôn cho thầy hy vọng ban đầu thầy nghĩ đợi đến khi thi tốt nghiệp dù chỉ có một bạn đạt kết quả cao thì thầy cũng đã thành công nhưng mà hiện giờ tuy vẫn chưa có điểm nhưng thầy cảm thấy các em đã vượt xa kỳ vọng ban đầu của thầy chương 2187, để đến nơi tốt hơn cho bản thân Tất loạt tay, tuy vất rất một rất tốt. Thầy chu khỏe mắt ướt đấm, nhưng trên mặt thầy thầy, thầy, thầy, thầy một tốt. đấm, cả học học được chủ Chu cười, các các cả cảm các khích cảm của các em dành cho thầy, để thầy học được cách làm một chủ vả sinh họ nhưng nhiệm khỏe nhưng hại hơn dành nhiệm sự đối với lại giáo viên lại nói, lợi đồng năm này mắn, nở nụ ơn năm nay ơn dung đã để gặp lệ làm bao vô may em, em em, em một năm kết thúc thầy chu vô cùng cảm động thầy rất vui mừng vì trong năm đầu tiên thầy làm chủ nhiệm lại gặp được một lớp tốt thế này học sinh trong lớp tuy rất nghịch ngợm nhưng cũng rất nghe lời hầu như không có ai khiến thầy chu thất vọng mỗi lần thi mọi người đều nỗ lực tiến về phía trước bạn học tốt thì giúp đỡ bạn học chưa tốt đây không phải là lớp ưu tú nhất nhưng cuối cùng theo như thầy chu thấy không có lớp nào mạnh hơn lớp của bọn họ thầy chu nói xong thì không người túi chào tất cả học sinh nhạc thính phong và các học sinh khác đều đứng dậy vỗ tay sau bữa ăn này đến lúc khai giảng thì những học sinh này đã là học sinh lớp cao hơn bọn họ sẽ đến các trường phổ thông khác nhau đợi đến lúc tốt nghiệp phổ thông lại đến các trường đại học khác nhau sau khi tốt nghiệp đại học lại đến những nơi khác nhau để bắt đầu công việc của mình đời người đều như vậy mỗi lần từ biệt đều là vì tiến đến nơi tốt hơn cho bản thân sau khi ăn tối xong lộ tu triệt dẫn toàn bộ học sinh đi cờ tờ vờ trước khi đi thầy chu dặn dò các bạn nam đừng đi m u ộ n quá sau khi kết thúc thì nhất định phải đưa các bạn nữ trong lớp về nhà ra khỏi cửa có một giáo viên nói với thầy chu nói lớp này của thầy thật là tốt thầy chu gật đầu đúng vậy sau này muốn gặp được lớp tốt như vậy sẽ rất khó ba một đám học sinh lùn lùn kéo nhau đến cờ tờ vờ giám đốc chuẩn bị phòng lớn nhất đẹp nhất cho bọn họ số người tuy không ít nhưng rất may là phòng đủ lớn lại thêm hai dãy s o f a dài nên ngồi cũng vừa đủ có rất nhiều bạn là lần đầu đi cờ tờ vờ vô cùng hiếu kỳ v ừ a vào cửa trước sân khấu có một người đàn ông mặt dữ tợn đeo dây xích vàng nói với phục vụ trên sân khấu mày không nghe gì sao mau đưa tao đến phòng lớn nhất đẹp nhất mà chúng mày nói lao tử có tiền nói xong thì rút từ túi ra một cọc tiền giấy thái độ rất ngông cuồng phục vụ không biết nên làm thế nào xin lỗi tiên sinh phòng lớn của chúng tôi hôm nay đã có người đặt rồi rất xin lỗi ông xem phòng khác có được không không nhỏ hơn phòng đó nhiều đâu kim liên tử cất cao giọng nói bị ai đặt lôi ra cho tao để tao xem xem ai dám g i à n h với tao tao sẽ trả gấp đôi đưa phòng cho tao phục vụ là một cô gái gương mặt khó xử lúc này quản lý và giám đốc đều không ở đây hai người phục vụ khác đi đến giải thích với kim liên tử nhưng cũng vô í c h kim liên tử la hét tầm ý, những khách khác cũng không thể vào ảnh hưởng rất lớn đến việc làm ăn chương 2188, gây sự phục vụ nói thiên sinh không thể như vậy ông làm thế sẽ ảnh hưởng đến những khách khác chúng tôi thật sự không thể nào đáp ứng yêu cầu của ông phòng lớn nhất đó để lại cho ai trong lòng bọn họ đều rất rõ giám đốc đặc biệt dặn dò thiếu gia duy nhất của gia đình ông chủ lớn muốn dẫn bạn học đến ca hát bất luận thế nào cũng phải chăm sóc tốt đừng gây ra phiền phức thiếu gia độc nhất của gia đình ông chủ lớn so với kẻ mới phất lên giàu có không biết từ đâu trôi ra bọn họ đương nhiên đứng về phía thiếu gia rồi kim liên tử hư một tiếng không nể mặt các người thì sao khách hàng là thượng đế có biết không lúc ông ta nói chuyện nước bọt văng đầy cả mặt nữ phục vụ nam phục vụ kéo cô ấy về phía sau đứng trước mặt cô nói với kim liên tử tiên sinh ông thế này là đang gây sự nếu ông còn tiếp tục làm ổn thì tôi sẽ gọi bảo vệ đến bọn họ không gọi bảo vệ đến là vì người đàn ông này chỉ lớn tiếng vài câu chứ chưa thật sự động thủ nên bọn họ mới nhẫn nhịn nhưng trước mắt thì người đàn ông này rõ ràng là đang cố tình gây sự bọn họ không thể nhịn được nữa kim liên tử vô cùng ngang ngược quát lên gọi bảo vệ mày là thứ gì dám uy hiếp tao sao nơi rách nát này của chúng mày lao tử đến làng để mặt chúng mày rồi cho chúng mày tiền thì không cần còn đuổi tao ra ngoài gọi quản lý của chúng mày ra đây nhóm người nhạc thính phong vừa vào đã gặp phải chuyện này người khác không biết nhưng lộ tu triệt biết phòng lớn nhất đó là để cho các cậu lộ tu triệt bước qua nói phòng đó là để cho tôi ông muốn sao nhạc thính phong cũng bước tới đứng bên cạnh những học sinh khác cũng đứng xem tình hình phục vụ vừa nghe lộ tu triệt nói xong liền đoán ra ngay vị thiếu gia đó đã đến rồi thiếu gia cậu đến rồi kim liên tử ngẩn ra một chút sau đó thì khinh thường nhìn lộ tu triệt tiểu tử mày nói phòng đó là mày đạt lộ tu triệt ngẩng cao hàm dưới không sai là tôi đạt kim liên tử không ngờ rằng là đám trẻ con này hạ hạ mới tuổi này mà đã thích của lạ mày cũng không nhìn xem đây là chỗ nào nhóc con như mày lại đến đây giả vờ làm người lớn gì chứ mau nhường phòng đó lại cho tao nếu không tao sẽ cho mày đẹp mặt nếu tôi không thích thì sao ông định làm gì tôi lộ tu triệt thật sự muốn xem đến cờ tờ vờ của gia đình mình không lẽ sẽ bị thương sao kim liên tử chỉ vào lộ tu triệt nếu mày không nhường hôm nay tao sẽ khiến mày lời chưa nói xong giám đốc vội vã chạy đến thiếu g i a thiếu g i a thật sự xin lỗi lúc nãy bên kia xảy ra chút chuyện nên tôi đi giải quyết ai ngờ lại không kịp ra đón cậu cậu xem giờ cậu đến phòng riêng hay là lộ tu triệt nhìn một cách khinh bỉ ông không thấy sao người gây chuyện ở đây sao ông không nói xử lý trước giám đốc vây vây tay bảo vệ phía sau bước đến ông mỉm cười nói thiếu ra đây chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến loại người này ngày nào cũng có lấy một chút tiền ra rồi cho rằng mình giàu có có thể tung hoành ở thủ đô này cũng không thèm nhìn xem chỗ chúng ta là nơi nào có thể ngang ngược được sao bảo vệ định kéo kim liên tử đuổi người đi nhưng kim liên tử này mập mạp cường tráng vóc dáng không thể nhỏ đứng trơ ra không cho bảo vệ kéo đi còn la hét ầm ĩ giám đốc đang định gọi thêm bảo vệ đến giúp đỡ thì thấy một cậu thiếu niên bên cạnh thiếu gia nhà họ đột nhiên vùng chân ra chương 2189, một c ư ớ c n ã i nào nhìn dáng vẻ của người đàn ông đó có lẽ cũng phải hai trăm cân nhưng bị đá một cái đã ngã n h à o mọi người ở hiện trường đồng thanh phát ra tiếng kinh ngạc không dám tin nhìn nhạc thính phong cú đá đó cũng không mạnh lắm nhưng lại khiến gã mập đó ngã n h à o thật sự khiến người khác kinh ngạc lộ tu triệt đã biết từ sớm nên không hề kinh ngạc cậu nhìn sang giám đốc đang sửng sốt còn ngẩn ra làm gì mau đem người này ra ngoài đi giám đốc định t h ầ n lại vội vàng gọi bảo vệ đang đứng ngẩn ngơ nhìn đưa người ra ngoài lúc này bốn người bảo vệ mới kéo gã mập nằm dưới đất ra ngoài giám đốc vội bước đến lấy lòng thiếu ra người bạn này của cậu thật lợi hại không ngờ tuổi còn trẻ mà thân thủ lại tốt như vậy dĩ nhiên cái này còn phải nói lộ tu triệt tự hào ngước hàm dưới lên sức lực này vốn dĩ lợi hại và đáng tự hào hơn cả cậu rất nhiều bạn nam chạy đến bên cạnh nhạc thính phong hỏi cậu sao lại lợi hại như vậy có phải từng luyện tập chuyên nghiệp không các bạn nam thường hay mơ mình luyện võ con trai ở tuổi này hầu như ai cũng lén đọc tiểu thuyết và xem phim kiếm hiệp bọn họ vốn cho rằng tình tiết một cú đá khiến người khác té ngã chỉ có trong phim điện ảnh hoặc trong tiểu thuyết không ngờ lại được chính mắt nhìn thấy họ hận không thể bảo nhạc thính phong lập tức d ậ y cho bọn họ vài chiêu nhạc thính phong bị bọn họ vây quanh đến nhức cả đầu cậu nói tôi chỉ mỗi ngày dậy sớm chạy bộ học từ người lớn trong nhà được hai năm thân thể cường tráng hơn một chút mà thôi không có gì lợi hại cả lúc nãy chỉ là mượn sức đánh sức các cậu nhìn xem tôi mà đạp vào bụng hắn thì chắc chắn không thể đạp ngã hắn nếu các cậu muốn giống như tôi trước tiên mỗi ngày phải dậy từ lúc năm giờ sáng chạy bộ tập luyện cậu vừa nói vậy rất nhiều bạn nam liền kêu lên thảm thiết trời ơi sao sớm thế điều này đối với những người thích ngủ nướng là một đòn trí mạng lúc các bạn nam vây quanh n h à thính phong lộ tu triệt nói với giám đốc loại người như lúc nãy chẳng ra làm sao bình thường mấy người làm việc hay xuống nước như vậy sao đối với loại cố ý gây sự mà còn phí lời với họ như vậy chi bằng cứ đánh rồi ném ra ngoài là xong không thấy lúc nãy gây ảnh hưởng tới khách khác sao giám đốc liên tục gật đầu vâng thiếu gia nói rất đúng lần này là do chúng tôi xử lý không ổn thỏa để ảnh hưởng đến những khách khác lát nữa tôi sẽ dặn dò lại mọi người để sau này không xảy ra chuyện thế này nữa thiếu gia xin mời chúng tôi đã chuẩn bị x o n g p h ò n g và mọi thứ cho cậu và các bạn rồi lộ tu chiến nói vậy ông dẫn đường đi mọi người đi theo tôi lúc nãy chỉ là một kẻ không có mắt cố tình gây sự chỗ này của chúng tôi rất an toàn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa giám đốc đẩy cửa phòng ra mời mọi người vào ông chủ chúng tôi đã dặn dò mọi người đừng khách sáo cứ xem chỗ này là nhà của mình ngoài việc không thể uống rượu thì những thứ khác có thể uống tùy thích ăn gì thì cứ g ọ i đừng e rè chương 2.190, một đám trẻ ham học lộ hướng đông đặc biệt dặn d o giám đốc không được để đám nhóc này uống rượu trong đó lại có nhiều bạn nữ nếu các bạn nam muốn uống tuyệt đối không phục vụ các bạn học sinh lễ phép nói với giám đốc cảm ơn chú vậy tôi ra ngoài trước thiếu gia còn cần gì thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào lộ tu triệt khua khua tay ok ông cứ đi làm việc đi sau khi giám đốc rời khỏi phục vụ bưng trái cây nước uống và một số đồ ăn khác đến đặt xuống rồi ra ngoài lộ tu triệt nói với mọi người ok tiếp theo chỉ còn lại chúng ta đường khách s á p n h ư n g có chuyện này muốn hỏi mọi người đáp án thì đợi chơi xong rồi so sánh hay làm bây giờ luôn có người nói nên đợi chơi xong như vậy có thể chơi vui vẻ mà không lo lắng nhưng có người nói cứ so sánh đáp án trước nếu không thì chơi cũng mang tâm trạng lo lắng dù sao thì cũng đã thi xong rồi điểm bao nhiêu thì cũng không thể sửa được nữa sớm muộn gì thì cũng phải biết lộ tu triệt để mọi người bỏ phiếu quyết định sau cùng mọi người đều thống nhất cảm thấy nên đối chiếu đáp án trước dù sao cũng là học sinh ai lại không quan tâm đến kết quả thi của mình lần này mọi người đều đến đông đủ như vậy tất cả cũng là vì nhạc thính phong sẽ đối chiếu đáp án với mọi người vì thế vốn dĩ nói là đi chơi nay lại biến thành lớp học nhạc thính phong bảo giám đốc mang một cái bảng đen đến treo lên người thì ngồi trên s o f a người thì ngồi dưới đất nghiêng đầu đợi nhạc thính phong bắt đầu đọc đáp án người mang bảng đến nhìn thấy tư thế của bọn họ thì vô cùng ngạc nhiên sau khi quay lại còn nói với đồng nghiệp trời ơi nhóm học sinh đó thật là nỗ lực đã đến đây còn không vui chơi mà lại lo học thật khiến người ta khâm phục nhạc thính phong lấy từ trong túi ra một sấp được xếp gọn gàng cậu nói sau khi thi xong tôi đã viết hết đáp án tiêu chuẩn của các môn ra chúng ta bắt đầu từ môn văn các bạn học sinh nuốt nước bọn học thần đã đi đến bước khiến bọn họ thấy là muốn rút lui nhạc thính phong viết câu chọn đáp án đúng lên trước sau khi đợi mọi người so sánh xong thì viết sang câu khác phần trắc nghiệm môn văn trên cơ bản mọi người đều làm đúng hết phần điểm quan trọng nhất vẫn là bài văn còn về bài văn thế nào thì phải tùy vào khả năng của mỗi người tiếp theo là môn toán môn này khá phức tạp đáp án khác nhau rất nhiều tiếp đến là câu hỏi lớn phía sau nhạc thính phong nhìn sang lộ tu triệt người khác ít nhất đều la lên hai lần nhưng lộ tu triệt lại im lặng không nói gì có lẽ là đúng hết nhạc thính phong hỏi lộ tu triệt mấy câu phía trước có lẽ cậu làm đúng hết phải không lộ tu triệt cười hì hì gật đầu đúng đều đúng hết không ngờ hai câu chọn không chắc chắn lại đúng hết bạn học phía sau ngưỡng mộ nhìn cậu ta cậu làm đúng hết vậy lần này điểm thi sẽ rất cao chúc mừng cậu nha tâm trạng lộ tu triệt lúc này cũng rất kích động lúc đối chiếu đáp án trong lòng cậu có chút căng thẳng nhưng hiện giờ đã tốt hơn một chút chương hai nghìn một trăm chín mươi mốt nhờ phúc của học thần nhạc thính phong viết các bước giải thích và đáp án của câu hỏi lớn lên cơ bản là những bước này nếu không làm theo thế này cũng đừng lo lắng nếu cách nghĩ của mọi người có thể theo một hướng thì không có vấn đề gì cậu vừa nói xong liền có người nói hỏng rồi tôi viết sai rồi điểm môn toán lần này nhất định sẽ không tốt nhạc thính phong mỉm cười không sao những môn khác có thể bù lại chúng ta tiếp tục đến khi nhạc thính phong viết hết đáp án của đề thi lên thì đã qua một tiếng đồng hồ nhạc thính phong viết đáp án liên tục nên tay cảm thấy hơi đau nhìn thấy biểu hiện trên mặt mọi người vẫn bình thường cậu hỏi thế nào mọi người thật sự làm bài khá tốt phải không tuy trong suốt quá trình có người than vãn bản thân đã làm sai nhưng thực tế thì số người than vãn không nhiều có một bạn nam mỉm cười nói tuy có không ít câu làm sai nhưng so với tôi dự kiến thì tốt hơn nhiều khi tôi vừa vào lớp 10, thành tích rất tệ tôi còn nhớ lần đầu đi thi tôi chỉ được hơn ba trăm điểm hiện giờ so với lúc trước thành tích đã tốt hơn tôi rất hài lòng đúng đúng tôi cũng giống như vậy vốn dĩ định tùy tiện thi vào một trường nào đó mà thôi không ngờ kết quả không tệ tuy không đạt điểm q u á cao nhưng vẫn có thể vào một trường khá tốt tôi cũng vậy tôi cũng vậy rất nhiều bạn đều lần lượt giơ tay lúc bọn họ vừa vào lớp mười thành tích học tập đều ở mức dưới trung bình có người còn tệ hơn nhưng lần thi này thành tích tốt hơn so với tưởng tượng ban đầu của họ rất nhiều điều này đối với bọn họ đã là rất hài lòng rồi lớp trưởng đứng dậy nói học thần cảm ơn cậu lần này thành tích của lớp chúng ta tốt hơn nhiều so với dự kiến nên cảm ơn cậu thật nhiều nếu không phải thường ngày cậu không ngại phiền phức giảng bài cho chúng tôi thì chúng tôi không thể tiến bộ nhiều như vậy đặc biệt là hai tháng cuối khi sắp đến lúc thi thời gian rảnh của nhạc thính phong hầu như đều dùng để dạy thêm cho mọi người cách giảng bài của cậu khiến mọi người dễ hiểu càng không có gánh nặng thêm một phần là các bạn học sinh đều muốn nỗ lực vì thế mọi người cũng tiến bộ rất nhanh nhạc thính phong mỉm cười thật ra tôi cũng không làm gì mọi người phải cảm ơn chính bản thân mình là mọi người không từ bỏ bản thân vì thế sự giúp đỡ của tôi mới có tác dụng nếu mọi người đã làm bài khá tốt vậy thì tối nay phải chơi thoải mái một chút dọn dẹp đồ đạc đi rồi chơi cũng mượn rồi cả lớn đồng thanh hoan hô di chuyển bảng đi chọn bài hát để hát ăn đồ ăn lớp học nhỏ vốn rất nghiêm chỉnh trong chớp mắt trở nên náo nhiệt nhạc thính phong ngồi xuống vị trí được dành cho cậu lộ tu triệt ngồi rất gần b ư n g tới một ly nước nhạc thính phong cầm lấy uống một ngụm mỉm cười nói chúc mừng tất cả đáp án đã đối chiếu xong lộ tu triệt tính rồi cậu ta ít nhất cũng được khoảng năm trăm năm mươi điểm hơn nữa đó là điểm tính ra trong trường hợp bài văn điểm rất thấp t r ư ơ n g hai nghìn một trăm chín mươi hai đại ca tiếp tục cùng tôi tung hoành nhé đối với kết quả này lộ tu triệt vô cùng hài lòng cậu cũng ly với nhạc thính phong cùng chúc mừng nhé lần này có thể vào cùng trường với cậu rồi đợi khi vào cấp ba hy vọng sẽ tiếp tục giúp đỡ nhạc thính phong mỉm cười cấp ba không dễ như thế này đâu phân lớp rất nghiêm khắc lỡ không được phân cùng một lớp thì sao lộ tu triệt v ỗ v ỗ lồng ngực vô cùng tự hào nói cái này cậu không cần lo nhất định là được nhà chúng ta có nhiều tiền như vậy không phải chỉ để trang trí ok nếu cậu đã nói như vậy thì lên cấp ba chúng ta sẽ tiếp tục đi cùng nhau ba năm bên cạnh có một người bạn là một chuyện rất tốt loại người không thể kết giao bạn bè như nhạc thính phong nếu không có lộ tu triệt ba năm phổ thông của cậu có lẽ sẽ không tìm được một người bạn nào lộ tu triệt cười hạ hạ nói thôi nào đại ca tiếp tục cùng tôi tung hoành nào lộ tu triệt lại tiến đến gần nhạc thính phong rồi c ụ n ly bạn nam bên cạnh nói ngưỡng mộ hai người chết đi được có thể tiếp tục học cùng nhau lộ tu triệt khoác vai cậu ta cậu lo lắng cái gì kết quả của cậu có lẽ cũng sẽ vào được chưa chắc nữa môn toán của tôi đã sai mấy câu hai người nói chuyện một lúc nhạc thính phong nhìn đồng hồ thấy đã chín giờ cậu nói với lộ tu triệt lát nữa tôi về đây muộn lắm rồi tôi muốn về nhà nghỉ ngơi lộ tu triệt nhìn đồng hồ mười giờ rồi đi đến giờ đó có lẽ mọi người cũng về tôi có thể đưa cậu về tuy thân thủ của cậu rất lợi hại nhưng dù sao thì tuổi cũng còn nhỏ đi khuya một mình không tốt lắm nhạc thính phong cũng không muốn đón xe về nên gật đầu đồng ý cuối cùng thì cũng thi xong rồi cảm xúc dồn nén một năm đã có cơ hội giải phóng ra rồi rất nhiều học sinh đều thích gào khóc t h ả g thiết không hề quan tâm hát có đúng nhịp hay không dù sao thì mọi người đều hát rất vui vẻ lộ tu triệt hỏi nhạc thính phong có muốn hát vài câu không cậu lắc đầu lộ tu triệt cười cậu cuối cùng cũng có thứ cậu không làm được đến mười giờ lộ tu triệt đứng dậy cầm mi r ồ i nói mười giờ rồi chúng ta về thôi nếu còn không về có lẽ ba mẹ sẽ rất lo lắng tuy có không ít bạn chưa muốn về nhưng giờ này đối với học sinh như bọn họ thì đã muộn lắm rồi lộ tu triệt lại nói ba tôi đã chuẩn bị xe rồi mọi người ai ở gần ai thì ngồi cùng xe để về đ ừ n g đi về một mình nhất là các bạn nữ lớp cũng không quá đông sẽ có vài người nhà ở gần nhau hoặc là tiệ n đường vì thế mọi người nhanh chóng ghép thành nhóm lộ tu triệt bảo giám đốc cho xe chạy đến trước cổng sau khi các nhóm đều đã lên xe cậu ta và nhạc thính phong mới rời khỏi ngồi trên xe bên h a i cuối cùng cũng đã yên tĩnh nhạc thính phong thở phào nhẹ nhõm thính phong lần nghỉ hè này cậu có đi tham gia trại huấn luyện đó không cuối cùng chỉ còn lại hai người lộ tu triệt nói ra điều cậu luôn nghĩ nhạc thính phong lắc đầu không đi nữa hơn nữa mùa hè hình như không có hết kỳ nghỉ hè này là lên phổ thông rồi đến lúc đó phải ở trong ký túc xá mỗi tuần chỉ được về nhà một lần thời gian ở cạnh thanh ti sẽ càng ngày càng ít chương hai n t r ă m chín m cậu đang hù dọa tôi phải không có lẽ đây là kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh sau cùng mà cậu có thể ở bên cạnh thanh ti trong thời gian còn đi học bất luận là đi trại huấn luyện hay là đi nơi nào khác thì sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội nhưng một kỳ nghỉ hè hoàn chỉnh nếu cứ thế trôi qua thì sẽ không tìm lại được cậu và thanh ti đều sẽ từ từ trưởng thành thời gian còn trẻ càng ngày càng ít nhạc thính phong không muốn sau này nghĩ lại sẽ phát hiện bản thân đã không ở bên cạnh thanh ti thật nhiều lộ tu triệt có chút thất vọng thở dài sao lại không được học kỳ này tôi đã vô cùng nỗ lực luyện tập thân thể cậu xem hiện giờ đã cường tráng hơn nhiều rồi đúng rồi không cần phải đi đến đó cậu cũng trở nên rất lợi hại nhưng ở nhà và đi đến đó không hề giống nhau thính phong nếu lần sau cậu đi tuyệt đối phải kéo theo tôi xin cậu đó tôi thật sự có thể chịu khổ nhạc thính phong nhìn cậu ta mong chờ như vậy trong ánh mắt dường như nghĩ rằng nơi đó cũng vui vẻ như trại hẹ gì đó cậu không kìm được mà nghĩ cậu ta thật ngây thơ suy nghĩ nhạc thính phong nói không cho ăn không cho uống bỏ mặc trên núi tuyết rộng lớn âm mười mấy độ cậu có thể chịu được không lộ tu triệt vừa nghe liền thấy kinh ngạc cái gì đã đi lên núi tuyết lại còn không cho đồ uống lạnh như vậy thì làm sao mà chịu được nhạc thính phong tiếp tục nói ra khỏi núi tuyết là luyện tập theo kiểu địa ngục mỗi ngày hai mươi cây số và các cuộc huấn luyện giới hạn thể lực không có thời gian nghỉ ngơi không có thời gian ngủ ăn cơm chưa chắc đã ăn no cậu xác định cậu làm được không lộ tu triệt nuốt nước bọn không phải chứ cậu đang hù dọa tôi phải không cơm cũng không cho ăn keo kiệt quá rồi nhạc thính phong nói tiếp sau cùng là một khu rừng nguyên thủy không bóng người cậu có thể sẽ gặp phải phần tử tội phạm vô cùng hung ác còn có thể d ẫ m phải hố mịn không ai có thể bảo đảm cậu sẽ sống sót trở ra cậu dám không lộ tu triệt dùng sức nuốt nước bọn trong đầu nghĩ đến cảnh tượng nhạc thính phong nói t r ờ i mùa đông âm mười mấy độ không cho nước uống không quan tâm bị vứt trên núi tuyết bao la hoang vắng làm sao có thể sống sót mỗi ngày hai mươi cây số còn phải duy trì luyện tập thể lực cường độ cao ăn không no thật sự quá hung tàn rồi sau cùng lại còn gặp phải phần tử tội phạm còn có thể d ẫ m phải hố mịn o、oh、mờ gờ thật sự không dám tưởng tượng lộ tu triệt càng nghĩ càng cảm thấy sợ mùa đông cậu sợ lạnh thủ đô vừa giảm nhiệt độ xuống dưới mười độ thì cậu đã cảm thấy không ổn rồi nếu đổi thành âm mười mấy độ sẽ rất đáng sợ lộ tu triệt một hồi sau mới dịu xuống hỏi thính phong những chuyện đó đều là thật sao n h ạ c thính phong nhìn cậu ta cậu thấy sao vậy cậu vậy cậu đều đã trải qua rồi lộ tu triệt nói xong thì nghĩ đến nhạc thính phong lúc mới khai giảng trên tay toàn vết thương mặt lại còn gầy và đen ánh mắt vô cùng lạnh lùng rõ ràng là đã trải qua rất nhiều khó khăn mà người ta không tưởng tượng được trong suốt học kỳ này lộ tu triệt thấy nhạc thính phong so với lúc trước dường như đã trưởng thành hơn cậu ta rất nhiều chương 2.194, đáng tin tưởng hơn cả ba cậu cảm thấy nhạc thính phong là một người đáng tin tưởng so với ba mình thì lộ tu triệt lại cảm thấy đáng tin hơn đương nhiên không phải cậu cảm thấy nhạc thính phong là ba mình chỉ cảm thấy nhạc thính phong hiện giờ thật sự thật sự rất giống cậu cậu thính phong thật sự đáng sợ vậy sao lúc nãy nhạc thính phong đã nói những điều không nên nói đó đều là cơ mật nhưng lộ tu triệt từ đầu đến cuối đều không từ bỏ ý định nhạc thính phong thấy nói cho cậu ta biết một chút cũng tốt lúc đó tôi tới muộn không đổi kịp đội bọn họ bỏ tôi ở lại đó để tôi một mình đi tìm họ trong đêm đầu tiên tôi suýt chút nữa bị chết cóng cậu cậu lợi hại như vậy mà suýt vậy tôi lộ tu triệt không dám nghĩ tới nếu bản thân mình đi thì sẽ thế nào cậu tin nhạc thính phong không lừa cậu chính vì như vậy cậu càng cảm thấy đáng sợ trời ơi đó không phải là trại huấn luyện đó là địa ngục nhạc thính phong cảm thấy có chút mệt mỏi dựa vào ghế hạ kính xe xuống cho không khí bên ngoài thổi vào vì thế trước đó tôi mới nói tôi không nắm chắc chỗ đó không phải là nơi nói rút lui thì có thể rút lui sau khi cậu vào đó không ai quan tâm ra thế của cậu thế nào nhà cậu có bao nhiêu tiền thậm chí đến tên cậu họ cũng không muốn biết lộ tu triệt xoa xoa múi nếu là như vậy tôi thật sự phải suy nghĩ kỹ lộ tu triệt biết bản thân không giỏi bằng nhạc thính phong nếu cậu mà đi chưa chắc đã lành lặn mà trở về cậu vẫn còn nhỏ qua hai năm nữa nếu muốn đi thì có thể đi thử bây giờ tôi nghĩ cậu đừng đi lộ tu triệt gật đầu cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận đây thật sự không phải là một chuyện nhỏ có thể tùy tiện quyết định nhạc thính phong nói những điều tôi vừa nói với cậu đều là bí mật đã được ký giấy bảo đảm là không được nói ra cậu cũng không được truyền ra bên ngoài nếu không thì cậu hại chết tôi đó yên tâm đi miệng của tôi rất kín kín như bưng tuyệt đối sẽ không nói lung tung nhạc thính phong gật đầu tôi buồn ngủ quá khi nào tới thì gọi tôi dậy nhé ok nhạc thính phong nhắm mắt dường như đã thật sự ngủ lộ tu triệt ngồi bên cạnh nhìn cậu một hồi trong lòng càng khâm phục nhiều hơn g i a thế của nhạc thính phong thật ra tốt hơn cậu nhưng không hề có một chút bệnh nào của công tử nhà giàu càng không giống như cậu tiêu tiền như nước bất luận ở nơi nào nhạc thính phong cũng rất độc lập lộ tu triệt xúc động bản thân và nhạc thính phong thật sự khác biệt rất xa nhưng cậu tuyệt đối sẽ không đố kỵ cậu chỉ cảm thấy người ưu tú như vậy sau này trưởng thành rồi nhất định sẽ trở thành một người rất lợi hại đến du gia lộ tu triệt gọi nhạc thính phong thức dậy thính phong đến rồi nhạc thính phong mở mắt cảm ơn nhé còn khách s a o với tôi làm gì muộn rồi tôi không vào trong nữa cậu nghỉ ngơi sớm đi hai ngày nữa tôi tới tìm cậu đi chơi nhạc thính phong mỉm cười ừ cậu xuống xe vây tay tạm biệt lộ tu triệt vừa vào cửa nhìn thấy tiểu gái đang bế tiểu trạm đi tới đi lui trong phòng khách tiểu trạm lẩm bẩm vài tiếng cậu hỏi g ì h ơi muộn vậy rồi sao tiểu trạm còn chưa ngủ tiểu trạm thường ngày ngủ rất sớm rất ngoan hôm nay giờ này mà vẫn chưa ngủ thật sự rất kỳ lạ tiểu gái mặt c a o có g ì cũng không biết có lẽ là mọc r ă n g hôm nay ăn tối xong thì bắt đầu phát sốt t r ư ơ n g hai nghìn một trăm chín mươi lăm anh dẫn em đi chơi nhạc thính phong vừa nghe liền vội vàng đi qua nóng lên rồi sốt nhiều không gì trong ấn tượng của nhạc thính phong tiểu trạm từ khi sinh ra đã là một đứa trẻ có sức khỏe rất tốt rất ít bị bệnh tiểu hải nói vừa mới giảm một chút hiện giờ là ba mươi bảy độ năm xem như là sốt nhẹ chú du chưa về s a o gì chúng ta có cần đi bệnh viện ngay bây giờ không tiểu h ái lắc đầu trong cục của chú vẫn còn việc dì đã gọi điện cho chú chú sẽ về ngay nó còn nhỏ lại không sốt quá cao nếu đi bệnh viện cũng không có cách gì tốt hơn cứ xem tình hình thế nào đã xem nhiệt độ cơ thể có tăng nữa không rồi sẽ tính tiếp đúng rồi cháu lên ngủ trước đi thì hai ngày nay người nhất định sẽ rất mệt mau nghỉ ngơi đi du d ự c tối nay lại tăng ca nhưng khi anh nhận được điện thoại xong thì không quan tâm gì nữa mà trực tiếp lái xe về nhà nhạc thính phong lắc đầu giơ tay ra nói cháu không mệt thi cử thật ra khỏe hơn đi học nhiều hơn nữa để thi đó cháu nhắm mắt cũng có thể làm để cháu bế một chút cho g ì đừng lo lắng sẽ không sao đâu cậu nhóc bị bệnh rồi không giống người lớn trẻ con không biết nói chuyện rất khó chịu chỉ có thể khóc lúc này người mẹ nhất định sẽ rất lo lắng nhạc thính phong cảm thấy bản thân đã là người lớn không thể lên phòng ngủ trước không quan tâm đến tiểu t r ạ m tiểu ái hơi mỉm cười g ì không mệt yên tâm đi cũng không phải việc gì lớn trẻ con bị sốt cũng là chuyện rất bình thường cháu đi tắm rồi ngủ trước đi nhạc thính phong dĩ nhiên không đồng ý nói với tiểu t r ạ m tinh thần đang n g rũ tiểu t r ạ m lại đây anh bế nè, anh dẫn em đi chơi tiểu t r ạ m lúc này mới nhìn sang nhạc thính phong rồi một hồi sau miễn cưỡng dơ hay cánh tay nhỏ mập m ạ p ra n h ạ c thính phong bế tiểu trạm lên phòng cùng cậu nhóc chơi đồ chơi tinh thần tiểu trạm không tốt tiểu hãy lo lắng nhiệt độ cơ thể cậu nhóc sẽ tiếp tục tăng cứ một lúc lại đo nhiệt độ một lần lúc sốt đến ba mươi tám độ du d ự c trở về còn dẫn về một bác sĩ khoa nhi sau khi kiểm tra cho tiểu trạm xong bác sĩ nói với bọn họ do cậu nhóc mọc răng nên mới bị sốt không nghiêm trọng loại sốt này kéo dài hai ba ngày cũng là chuyện bình thường nếu không yên tâm có thể đến bệnh viện lấy máu kiểm tra cũng được nhiệt độ cơ thể của tiểu trạm đang từ từ tăng lên tiểu hãy không yên tâm liền cùng du rực chuẩn bị đưa con trai đến bệnh viện một chuyến trước khi đi còn nói với nhạc thính phong dì đi bệnh viện cháu mau đi ngủ đi yên tâm không có chuyện gì đâu nhạc thính phong gật đầu đưa mọi người ra cửa xong cậu mới lên phòng tiểu trạm sốt liên tục hai ngày mới khỏi nhạc thính phong cảm thấy gương mặt tròn trịa của tiểu trạm dường như nhỏ lại không khỏi có chút đau lòng dù sao cậu cũng chính mắt nhìn thấy cậu nhóc này trưởng thành trong thời gian tiểu trạm bệnh khẩu vị không tốt ngủ cũng không ngon tinh thần đủ rũ bình thường không chọc cậu nhóc cậu cũng tự mình vui vẻ cười hà hạ nhưng khi bị bệnh có chọc cậu nhóc thì cậu cũng không vui lên được rất may là sau khi giảm sốt tinh thần liền tốt trở lại chương hai n t r ă m chín m cậu là yêu nghiệt không phải con người nhìn thấy cậu nhóc khỏe trở lại cả nhà đều thở phào nhẹ nhõm trẻ con một khi bị bệnh thì thật đáng lo lắng kỳ nghỉ hè của nhạc t í n h phong và thanh ti chính thức bắt đầu kỳ nghỉ này cậu muốn dẫn thanh ti đi chơi thật vui đường lớn hẻm nhỏ ở thủ đô những chỗ có thể đi chơi hai người đều đã đến ít nhất một lần vì thế nhạc t í n h phong bắt đầu nghĩ xem đi chỗ nào là thích hợp nhạc thính phong vừa nói muốn ra ngoài chơi lộ tu triệt liền chạy đến đề nghị ra nước ngoài nhưng người nhà đều không đồng ý vì không có người lớn đi theo dù sao cũng là ba đứa trẻ sẽ rất nguy hiểm nhạc thính phong tuy tự tin vào bản thân mình nhưng dù sao ra nước ngoài cũng toàn người lạ thật sự rất nguy hiểm lỡ xảy ra chuyện thì sẽ không phải chuyện nhỏ ngày hôm sau lộ tu triệt đến nói với bọn họ có người lớn đi cùng nhạc thính phong hỏi ai đi cùng lộ tu triệt ngẩng cao hàm dưới cười nói ba của tôi nhạc thính phong kinh ngạc hỏi ba cậu lộ tu triệt gật đầu đúng vậy ba nói đã lâu rồi ba không nghỉ ngơi vừa hay ngay dịp hè tôi cảm thấy rất đúng lúc hơn nữa có ba tôi đi cùng chúng ta sẽ không tốn tiền lộ hướng đông hiện giờ đã sửa chữa theo hướng rất tốt chăm chỉ làm việc làm ăn đàng hoàng về chuyện nam nữ đã không còn tha thiết thường hay về nhà ăn cơm cùng con trai mối quan hệ cha con bây giờ đã tương đối tốt hơn nữa lộ tu triệt lần này thi rất tốt cậu đạt được 573-600 điểm kết quả này đối với cậu mà nói đã rất là lợi hại lộ hướng đông nhìn thấy kết quả này lập tức thưởng cho toàn bộ nhân viên trong công ty một tháng lương lần này lộ hướng đông muốn làm một bữa tiệc lớn để con trai nở mày nở mặt ông ta dĩ nhiên cũng muốn khoe khoang một chút nhạc thính phong đạt 600 điểm cao nhất thành phố đến cả môn văn cậu cũng đạt điểm tối đa băng rôn trong trường cũng đã được treo lên học sinh nhạc thính phong của trường chúng tôi lần này được tròn 600 điểm đứng nhất toàn thành phố có thể dự đoán được khi khai giảng tình hình chiêu sinh sẽ rất khả quan dù ra vốn cũng định chúc mừng nhưng nhạc thính phong lại không muốn dù gì đây cũng chỉ là một cuộc thi tốt nghiệp trung học cơ sở nhỏ không cần phải chúc mừng nếu muốn thì phải đợi ba năm sau đợi cậu đạt kết quả thi đại học đứng nhất thành phố rồi hay chúc mừng khi nhạc thính phong tra xong điểm của mình trên mặt không có chút gì kinh ngạc cũng không nở nụ cười nhiều giống như đã sớm đoán được kết quả này lộ tu triệt nói cậu đúng là yêu nghiệt làm văn cũng được điểm tối đa đúng là không phải con người bên trường phổ thông đã điện thoại đến nhà lo sợ sẽ có trường khác cướp mất người đi kết quả thi của nhạc thính phong và lộ tu triệt đều đã có hơn nữa kết quả lại tốt như vậy nên khi ra ngoài chơi hai cậu đều không có áp lực đợi ngày mai lộ hướng đông mời khách xong sau vài ngày là có thể ra ngoài chơi lộ hướng đông để các cậu suy nghĩ xem sẽ đi đâu đi đảo nghỉ hè hay là đi châu âu đi du lịch nhiều nước bất luận thế nào cũng để các cậu chọn tùy thích muốn đi đâu thì đi đó chương hai n t r ă m chín m chúng tôi có điểm tối đa nhạc thính phong sau khi suy nghĩ xong thì quyết định chọn đi châu âu du lịch tự do đi nghỉ ở đảo hai ba ngày thì được nếu ngày nào cũng đối diện với nắng cắt và biển thì thật khó chịu sau khi quyết định xong lộ hướng đông liền quay sang bận bịu với bữa tiệc lộ hướng đông muốn mời cơm dĩ nhiêu sẽ không thiếu hiệu trưởng chủ nhiệm lớp còn có các giáo viên bộ môn đây là bữa tiệc để khoe khoang lộ tu triệt đi hay không cũng không sao nhưng dù sao cũng là b à của cậu làm cậu nên nghể mặt mà tham gia trên bàn tiệc lộ hướng đông uống rất nhiều kéo thầy chu đến để cảm ơn thầy chu liên tục nói không cần cảm ơn mình đây đều là chuyện thầy nên làm quan trọng nhất vẫn là ở các bạn học sinh là sự nỗ lực của bản thân lộ tu triệt nếu bản thân cậu không muốn không ai có thể ở sau lưng thúc giục cậu học tập hiệu trưởng dĩ nhiên cũng khiêm tốn b à i câu sau đó thì khoe khoang trình độ dạy học của trường mình hơn nữa còn nói chúng tôi có một em đạt điểm tối đa điểm tối đa tin tức này hiệu trưởng hận không thể để cho người của toàn thành phố biết trường bọn họ rất lợi hại có một học sinh giỏi như vậy nhưng chuyện khiến hiệu trưởng vui hơn chính là lớp của thầy chu học sinh điểm thấp nhất cũng đã đạt 450 điểm điều này thật sự rất tốt thành tích của toàn lớp không hề thua lớp a chỉ trong thời gian một năm mà thành tích của lớp có thể dùng một câu để hình dung tiến bộ vượt bậc lúc mới khai giảng tất cả hy vọng của hiệu trưởng đều đặt vào lớp a vì lớp đó tập hợp tất cả những học sinh giỏi nhất của cấp hai lớp đó học rất giỏi đó là điều đương nhiên vì tài nguyên được dùng là tài nguyên tốt nhất trong ba cấp bất luận là giáo viên hay các mặt khác đều là tốt nhất nhưng qua một năm lớp do thầy chu dẫn dắt lúc đầu cách biệt rất xa nhưng hiện giờ đã không còn cách biệt nhiều như vậy sự thay đổi này thật khiến người khác không dám tin đến học kỳ sau không cần suy nghĩ cũng biết địa vị của thầy chu sẽ bước lên tầm cao hơn khách lộ hướng đông mời lần này có không ít người là đối tác làm ăn ông cố ý để bọn họ biết con họ và con ông không hề giống nhau đối thủ cạnh tranh của lộ hướng đông cũng có một đứa con trai năm nay cũng đúng lúc thi tốt nghiệp trung học cơ sở ông sao có thể không gửi lời chào vì thế sau khi ông nói chuyện với thầy chu xong ông cố ý xúc động nói một câu hại dạ tôi thật sự không thể ngờ tiểu tử nhà tôi năm nay lại hăng hái như vậy vừa có điểm tôi giật cả mình thật lợi hại cũng vì bài văn viết chưa tốt nên bị trừ điểm những thứ khác đều làm rất tốt tiểu t ử này mạnh hơn cả lão tử như tôi rất nhiều ông nói xong những người khác đều t â n búc lệnh công tử quả là tuổi trẻ tài cao đợi sau này lớn hơn một chút nhất định sẽ trở vô cùng phi phạm chương 2.198, lần đầu cách xa như vậy lộ hướng đông được khen đến bay lên mây dĩ nhiên ông cũng phải khách sáo một chút tất cả cũng là do giáo viên trong trường dạy giỏi các bạn khác cũng giúp đỡ nó nếu không sao nó có thể tiến bộ nhanh như vậy à đúng rồi nghe nói con trai của cao tổng năm nay cũng thi tốt nghiệp kết quả nhất định rất tốt phải không tôi xin chúc mừng ông cao tổng bị lộ hướng đông nhắc đến tên chính là đối thủ cạnh tranh của ông vị họ cao này đến tham gia bữa tiệc này đã rất là ngại ngùng nghe thấy lộ hướng đông khen con trai mình ông ta càng không thể chấp nhận dù sao bản thân ông ta cũng có con trai hơn nữa cũng thi tốt nghiệp nhưng con trai mình lại không giỏi bằng chỉ đạt hai trăm điểm có thể so với con người ta được năm trăm điểm sao cao tổng bình thường rất thích khoe khoang hôm nay lại vô cùng trầm mặc chính là vì sợ lộ hướng đông nhắc đến tên nhưng không ngờ vẫn bị nhắc đến ông ta rất lung túng phải trả lời thế nào đây lộ hướng đông vừa nhắc những người khác đều nhớ ra quay sang hỏi ông ta đúng rồi cao tổng lệnh công tử năm nay cũng lên cấp ba thế nào nhất định là điểm rất cao phải không những người khác liền đồng loạt nhìn sang cao tổng khiến ông ta vô cùng lúng túng b ư n g rượu lên nói vài câu chúc mừng lộ hướng đông xong thì trả lời qua loa về thành tích của con trai mình thái độ này của ông rõ ràng là không muốn nói nhiều những người khác cũng không nốc tự nhiên sẽ đoán ra được là chuyện gì nhưng vẫn có một số không hiểu cứ hỏi liên tục lộ tu triệt nhìn thấy cảnh này thở dài những người lớn này thật là bữa tiệc chứa nhiều tâm tư của mọi người đã kết thúc tiếp theo là chuyện chuẩn bị ra nước ngoài tiểu h ái lần đầu tiên xa con gái lâu như vậy cô rất không nỡ buổi tối ôm con gái ngủ cô cứ liên tục dặn dò bảo cô bé ở bên ngoài phải đi theo nhạc thính phong và lộ tu triện không được chạy lung tung đừng nhìn thấy náo nhiệt mà quên mất mọi chuyện thanh t i liên tục gật đầu cô bé cũng đã từng bị lườn lên biết bên ngoài rất đáng sợ trước mắt đã đến lúc xuất phát cả nhà đưa thanh ti và nhạc thính phong đến sân bay sắp lên máy bay tiểu hãi ôm thanh ti và nhạc thính phong một cái đi đường bình an sang đến bên đó không giống ở nhà nhất định phải chú ý an toàn có biết không hai đứa trẻ gật đầu thanh ti nói mẹ yên tâm đi bọn con sẽ trở về nhanh thôi tiểu hãi cúi đầu hôn lên má con gái một cái bà ả bối mẹ ở nhà đợi con nhạc thính phong nắm tay thanh ti tạm biệt mọi người sau đó đi vào cổng kiểm tra an ninh bóng dáng hai đứa trẻ từ từ biến mất ở lối vào cổng tiểu h á i mắt đỏ hoe trong lòng vô cùng buồn bã yên tâm đi sẽ không có chuyện gì đâu chỉ là đi chơi thôi mà sẽ nhanh trở về thôi em chưa từng xa thanh ti lâu như vậy du rực ôm lấy vai tiểu h á i anh biết sau này sẽ không cho nó đi xa như vậy nếu đi thì chúng ta sẽ cùng đi hai người đứng bên ngoài đến khi máy bay cất cánh thì mới rời khỏi lên máy bay thanh thi cũng vì rời xa mẹ mà tâm trạng có chút không vui nhưng trẻ con tính mau quên qua một tiếng sau cô bé đã hào hứng trở lại đây chuyến du lịch dài ngày đầu tiên của cô bé cũng là lần đầu xuất ngoại tâm trạng vô cùng kích động c h ư n g hai n t r ư ơ i c h í ba ơi bọn con về rồi sau một chuyến bay dài lúc máy bay hạ cánh là khoảng 6 giờ sáng giờ địa phương trước đó lộ hướng đông đã gọi điện thoại sắp xếp xe đến đón bọn họ hành trình tiếp theo bọn họ không cần phải lo lắng chuyện ăn uống tiền bạc chỉ cần thoải mái hưởng thụ khoảng thời gian nghỉ hè tuyệt vời này là được n g à y đầu tiên ở nước ngoài thanh thi vô cùng hào hứng nhưng vì múi giờ khác biệt nên phần nhiều thời gian là nghỉ ngơi lộ hướng đông đưa bọn họ đến ở khách sạn sang trọng nhất ở đây không để mọi người chịu bất cứ thiệt thòi gì sau khi nghỉ ngơi một ngày thì hành trình chính thức bắt đầu nhạc thính phong nghiên cứu các danh lam thắng cảnh rồi lập kế hoạch sẽ ở lại từng nơi trong bao lâu sau khi chơi xong thì sẽ nghỉ ngơi một đêm tại đây rồi ngày hôm sau lại xuất phát đến địa điểm khác các nước ở châu âu đều không lớn lần này bọn họ đi thời gian dư giả hơn nữa lại là du lịch tự do vì thế không có ý định sẽ đi máy bay mà thuê hướng dẫn viên du lịch địa phương tự lái xe đi từ thành phố này sang thành phố khác trên đường đi có thể thưởng thức cảnh đẹp tuy trên đường đi cũng gặp một ít phiến phức trộm đ ồ cướp giật có kẻ còn muốn bắt cóc vì biết họ là khách du lịch có tiền nhưng có lộ hướng đông ở đó nên ông giải quyết rất nhanh gọn trước mắt đã qua một tháng thanh ti không ở lại được nữa cô bé nói với nhạc thính phong mình chơi đủ rồi cô bé muốn về nhà ở nước ngoài có tốt thì vẫn không phải là nhà mình thành phố ở đây đi nhiều rồi hầu như đều giống như nhau không còn cảm giác mới mẻ nữa nhạc thính phong cũng cảm thấy không còn gì để chơi sau khi thương lượng với hai ba con lộ hướng đông cuối cùng quyết định sẽ nghỉ ngơi trên đảo hai ngày sau đó bay về nước lúc đến đồ đạc nhạc thính phong mang theo không nhiều rất nhẹ nhàng nhưng lúc về thì va ly lớn va ly nhỏ cậu và thanh t i cộng lại là sáu cái đa số đồ đạc đều là nhạc thính phong mua nhiều lúc cậu mua những thứ thật sự không thể chấp nhận được thanh t i ở phía sau thở dài khó chịu anh trai nhà mình lại phung phí nữa rồi nhưng nghĩ lại những thứ này đều là mua tặng cho ông ngoại bà ngoại ba mẹ em trai cậu với gì thanh thi thấy nhiều người như vậy mua nhiều một chút cũng rất bình thường chuyện bọn họ trở về không hề gọi báo trước cho cả nhà sau khi xuống máy bay lộ hướng đông sắp xếp tài xế đưa mọi người về nhà lúc đó cũng đã rất khuya sắp 11 giờ tối trong nhà chỉ còn du rực và tiểu gái còn chưa ngủ nghe thấy tiếng gõ cửa tiểu ai thấy kỳ lạ giờ này rồi mà còn ai gõ cửa thế du rực đứng dậy để anh đi xem xem anh đi xuống mở cửa còn chưa nhìn rõ là ai đã nghe thấy một giọng nói trong trẻo ba ơ i du rực ngẩn ra một bóng đen nhỏ trước mặt nào tới anh vô thức giang hai tay ôm chặt lấy người đó nhạc thính phong nhìn du rực mỉm cười nói c h ú ơi bọn cháu về rồi du rực ngẩn ra một hồi mới phản ứng lại hai đứa trẻ đi du lịch đã trở về rồi nhất thời ngạc nhiên vui mừng hai đứa sao lại trở về lúc này không phải nói hết h ẹ mới về sao lúc hai đứa trẻ vừa đi du d ự c thật sự không cảm thấy gì nhưng chưa được mấy ngày cả ngày anh đều than ngắn thở dài t r ư ơ n g hai nghìn hai trăm ba mẹ vô cùng quan trọng trạng thái này của du d ự c đã kéo dài một tháng mỗi ngày đi làm cũng không có tinh thần sau khi trở về cũng mặt mày gù rũ cảm thấy dường như làm bất cứ chuyện gì cũng thiếu đi động lực không hăng hái tiểu hái nói rằng dáng vẻ của anh như vậy rõ ràng là một người cha đang lo lắng cho con gái đang ở bên ngoài vẫn chưa trở về nhà nửa đêm khuya nhìn thấy con gái trở về tinh thần của du rực phút chốc liền tốt trở lại nụ cười trên mặt cũng bất giác hiện ra thanh ti cười hì hì nói đi lâu như vậy con nhớ nhà rồi nhớ ba mẹ cũng nhớ ông bà ngoại và em trai du rực bế con gái lên hôn lên má cô bé hai cái sao lại không gọi điện thoại trước để ba đi đón hai đứa muộn thế này rồi hai đứa tự mình về s a o con gái trở về rồi tiểu tử thối anh không thích lắm cũng trở về thanh ti lắc đầu không phải chú lộ sắp xếp xe đưa bọn con về mau vào trong đi có đói không có muốn ăn gì không du rực để thanh ti xuống nhìn thấy hành lý bên ngoài anh xách mỗi tay một cái nhanh chóng mang hết vào nhà thanh ti lắc đầu ba ơi con không đói mẹ và mọi người đều ngủ rồi phải không mẹ con còn chưa đang nói thì tiểu gái đi xuống cô thấy du rực mãi vẫn chưa trở lên lại nghe thấy hình như dưới nhà có động tĩnh gì đó nên liền đi xuống xem không ngờ nhìn thấy con gái và nhạc thính phong nhất thời vô cùng kinh ngạc vui mừng thanh ti thính phong sao hai đứa trở về rồi thanh ti nhìn thấy tiểu gái liền chạy đến xả vào lòng cô mẹ ơi con nhớ mẹ quá nên con trở về nhạc thính phong mỉm cười nói ở bên ngoài lúc đầu còn thấy mới mẹ nhưng sau đó cứ đi chơi mãi rồi cũng chán bọn cháu cũng đi lâu rồi nên mới quyết định trở về thanh ti ôm lấy eo tiểu ái liên tục gật đầu dạ dạ thật ra ở nhà vẫn là tốt nhất ở bên ngoài với ở nhà khác biệt rất lớn thức ăn ở khách sạn không ngon bằng mẹ nấu con vẫn thích ă n cơm mẹ nấu hơn thanh ti ở bên ngoài một tháng nửa đêm trở về nhà cảm thấy cả người vô cùng thoải mái cảm thấy ở nhà là tự do nhất tốt nhất khiến cô bé dễ chịu nhất được ôm lấy mẹ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người mẹ mới cảm thấy an tâm tiểu h a i ôm chặt con gái vành mắt cay cay ôm lấy gương mặt nhỏ của thanh ti con c ó đói không muốn ăn gì thì nói với mẹ thanh ti lắc đầu mẹ con không đói nhưng con muốn ăn sủi cảo mẹ làm ngày mai mẹ làm sủi cảo cho con ăn có được không được được muốn ăn gì mẹ cũng làm cho con có m ệ t không hai đứa có chịu được chuyện l ệ c h múi giờ không hiện giờ có thể ngủ được không giờ này đã rất muộn rồi du dực và tiểu gái đã sớm phải đi ngủ thanh thi và nhạc thính phong không muốn làm lỡ nhiều thời gian của hai người chú di tiểu gái hai người mau đi ngủ đi bọn con đã ngủ rất lâu trên máy bay hiện giờ vẫn chưa buồn ngủ để bọn con sắp xếp đồ đạc thu xếp xong có lẽ sẽ đi ngủ thanh thi cũng nói đúng rồi mẹ mau đi ngủ đi đừng lo cho con con trở về rồi những ngày thanh ti ở bên ngoài hầu như mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài về nhà một lần chỉ cần một ngày không nhận được điện thoại tiểu h ái liền ngủ không ngon